Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tràng Dân. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh, tập 66. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 302: Vô gian đạo. Các đại sư nói lời ấy, lão hủ không rõ, hành tung của nhóm người hoàng phủ Thành Thiên, lão hủ làm sao mà biết được chứ? Ừ ực, nuốt một ngụm nước bọt, Lưu Nhất chân bất giác khẩn trương, toàn thân cứng ngắc. Ấp à ấp úng, không có dám dương mắt nhìn Trác Phạm một chút. Bất giác, khẽ cười một tiếng, Trác Phạm bất đắc dĩ lắc đầu. Lưu Đại Sư, cái việc đã đến nước này rồi, ngươi cần phải lừa gạt ta sao? Nếu ngươi không có biết rõ hành tung của hắn, làm sao có thể mật báo cho hắn? Trong lòng Bất Giác quảng hốt, Lưu nhấc Chân, vội dạ quát tài, giải thích nói. Trác Đại Sư, ngươi nói vậy là ý gì? Ta chưa từng có. Tốt. Ngươi cái gì cũng không cần phải nói, ta không làm gì ngươi, bất quá, chỉ muốn ngươi thay ta truyền một bức thư, cho cái tên không có biết ngượng kia, cuồng giọng tự đại chấn thiên đế dương long kia mà thôi. Trác Phàm nhẹ nhàng phất phất tai, cười nhạt nói. Ria mép của Lưu Nhất Chân khẽ rung lên, trên mặt biến ảo không ngừng, chỉ là nhìn vào cái nụ cười lạnh nhạt kia của Trác Phàm lại nhìn ra không mãi mãi mạnh mối, trong lòng bất giác càng thêm lo sợ. Tiểu tử này đến tột cùng đang lừa gạt mình, hay là thật sự đã biết rất rõ cả mọi thứ rồi? Hay là thật sự đã biết rõ tất cả mọi thứ, thật sự khiến cho ta không có thể tưởng tượng được? Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, trác phàm cười lớn lên một tiếng ngạo nghệ nói, Lưu Đại Sư, tính khí của ta ngươi coi như là không có thấy tận mắt, cũng nên nghe nói qua. Lão tử, nếu đã muốn giết một người, không cần phải nhiều lý do như vậy. trực tiếp động thủ là được. Thế nhưng nói cách khác, nếu mà lão tử không có muốn động thủ, cho dù người kia thập ác bất xá, cũng không có động đến một cọng tóc gáy của hắn. Hiện tại, dù sao lão tử đã sớm sinh nghi đối với người, nếu muốn giết mà nói, không cần bất cứ chứng cơ gì, người cũng đã sớm mất mạng rồi. Thế nhưng bây giờ, ngươi còn sống, vậy liền chứng minh lão tử không có muốn giết người. ngươi coi như là thừa nhận, chính mình là gian tế thì như thế nào? dinh hoa phú quý quan to lộc hậu ai không muốn mọi người đều gì chủ không có gì đáng nghĩ hai người thái hiếu định kia ta không phải là cũng đã tha sao đôi mắt của trác phàm rạng rỡ tỏa ánh sáng chăm chú nhìn đôi mắt của lưu nhất chân bất động lưu nhất chân suy nghĩ rất lâu hồ nghi không chừng cuối cùng cắn ra một cái gật đầu thở dài trác đại sư quả nhiên tầm tư nhanh nhẹn người thường không có thể so sánh Lão Phu thừa nhận, Lão Phu thụ mệnh của thằng toán tử lãnh vô thường, cố ý tiếp cận các đại sư. Cũng không biết hắn từ nơi nào mà thăm dò được, Lão Phu cùng với đác đại sư có một đoạn chuyện cũ, liền để cho ta đến làm mật thám này. vốn dĩ Lão Phu cũng không có nguyện ý, nhưng mà lại không biết phải làm sao. Được được, lý do làm mật thám đều không khác nhau là mấy, không phải là bị danh lợi dụ dỗ, chính là bị tình thế bức bách. Lão tử hoàn toàn lý giải được Còn không có đợi hắn nói tiếp Trác Phàm đưa tay đánh gãy hắn Lưu Nhất chân Bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu Trác Phàm này quả nhiên là một người phi thường Hết thảy trên đời Đều xem thấu nhìn thấu Danh lợi dụ dỗ Tình thế bức bách Hai câu nói này dễ nghe Nhưng mà thế gian có bao nhiêu người Có thể chạy khỏi trói buộc của nó Trác Phàm trầm chú Nhìn khuôn mặt tiều tụy của hắn Âm thầm gật đầu Chúng ta đã đem lời nói ra rồi, vậy thì ngươi liền giúp ta truyền lời cho Hoàng Phủ Thanh Thiên đi. Truyền lời, nhưng mà lời gì? Không khỏi sửng sợ, vẻ mặt của Lưu Nhất chân vô cùng nghi hoặc nói. Tác phong làm việc của Trác phàm đúng là quái dị. Người bình thường nếu mà bắt được gian tế của địch nhân, lúc này còn không ngàn đau bầm thay. Hắn thì hay rồi, chẳng những là không để ý chút nào, còn để cho gian tế của địch nhân trở về tiện thể nhắn tin cho mình. giống như hai người các ngươi là một vậy điều này không khỏi làm cho vị luyện đan sư trung thực như là lưu nhắc chân này càng là như hòa thượng sợ mãi không có thấy tóc không khỏi dội hò một tiếng trát vàm điều chỉnh khuôn mặt một chút lộ ra thần sắc dền giáo tự đắc nói lưu đại sư chờ đến khi mà ngươi gặp tiểu tử hoàng phủ thanh thiên kia làm bộ như thế này nhìn hắn sau đó mắng to một tiếng nhóc con hoàng phủ kia Ba cái trò điêu trùng tiểu kỹ của người Trác già già đã xem thấu hết thảy Bớt cùng với lão tử chơi trò âm người đi Mấy cái hoa chiều âm hiểm Lão tử đây chính là tám đời tổ tâm nhà ngươi Gương mặt thình lình run rẩy, Lưu nhấc chân Chảy một đầu mồ hôi Xấu hổ lên tiếng Ô trác đại sư Nói lời của ngài Có phải có một chút quyển chuyển Còn có cái bộ dạng này Cũng không cần phải học theo được không vậy? Nói giỡn sao, Trác Phạm ở chỗ này có thể mắng thống khoái đầm đìa, muốn phách lối thế nào mà chẳng được. Nhưng mà khi Lão Phu truyền lời cho Hoàng Vũ Thanh Thiên, có thể là mỗi chữ mỗi câu nói như vậy, á, trừ phi Lão Phu không có muốn sống nữa. Tùy ngươi thôi, đem ý tứ của ta truyền đến liền tốt. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm không quan tâm, nhưng mà sao một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên nghiêm túc hơn, cư gian một tiếng. Có điều câu nói tiếp theo, nhất định ngươi phải truyền lại cho ta, một câu cũng không có thể sót. So. Nói xong, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng, sau đó xuất hiện bốn cái bình sứ, chính là bình sứ chứa giật thần đan. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, lưu nhấc chân cả kinh há to mồm. Các phàm minh bạch kinh ngạc trong lòng của hắn, bất giác cười lạnh nói, ngươi nói với hắn hoàng phủ thanh thiên, ủ ngươi tự nhận Bản thân là thông minh giả quyệt Lại không biết một bình vật thần đang sau cùng của người Từ lâu đã rơi vào trong tay của ta rồi Còn ngông cuồng Bay ra cái bẫy rập hại ta Thật sự là quá sức buồn cười Lưu Nhất chân bất giác nhảy mắt mấy cái nghiêm túc đếm một lượt Tuy chỉ vừa nhìn Có thể thấy ở đây có bốn cái Nhưng vẫn khó có thể tin được Đếm lại một lần nữa Bởi vì hắn một mực Đi theo bên người của Trác Phàm Trác Phạm thỉnh thoảng xuất ra mấy cái bình vật thần đan để tường tận xem xét. Cho nên hắn rõ ràng, trong ta của Trác phàm hết thảy, chỉ có ba bình vật thần đan, đều là đoạt từ trong ta của Hoàng Phủ Thanh Thiên. Vậy bình thứ tư từ đâu mà tới? Chẳng lẽ đúng như Trác phàm nói, mới cướp được thêm một bình sao? Nghĩ tới đây, Lưu Nhất Chân bất giác kinh hãi ngạc nhiên nói, Trác Đại Sư, nếu cái bình thứ tư này Cũng đoạt từ trong tay của Hoàng Phủ Thanh Thiên, vậy tại sao còn phải truyền tin tức này? Đặt một đầu ngón tay lên miệng, làm ra một cái thủ thế im lặng, trác phàm cười thần bi nói. Một bình sau cùng này, không phải là cướp tới mà là trộm được. Hắn còn bị trộm mà còn chẳng có hay biết gì. Hoàng Phủ Thanh Thiên biết bản sự của ta, ngươi chỉ cần nói cho hắn biết, hắn sẽ tự nhiên minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Còn có... Nhớ cho kỹ cái bộ dạng thẹn quá quá giận kia, lần sau gặp mặt lại nói cho ta biết, để cho lão tử cũng thoải mái một chút nha. ánh mắt bất giác chớp chớp lưu nhất chân thổn thức trong lòng một trận. Hoàng phủ thành thiên là quái vật đáng sợ như thế nào? Bọn họ đều rõ trong lòng chẳng lẽ trác phàm trộm mất vật thần đan quán, nhưng mà một chút hắn cũng không biết sao. Đây là quá không có thể tưởng tượng rồi. Thế nhưng... Nhìn bộ dáng đắc ý kia của Trác Phàm Lại không giống như là giả Hôm nay hắn để cho mình Đem cái lời truyền trở về Tựa như là muốn cố ý làm nhục Hoàng Phủ Thanh Thiên một chút Như vậy cái chuyện này hẳn thật Không phải giả rồi Trác Phạm vậy mà có thể thần không biết Quỷ không hay đem bình vật thần đang Của Hoàng Phủ Thanh Thiên Dùng để câu hắn trộm mất Sau khi hít một hơi thật sâu Lưu nhấc Chân một mặt nghiêm túc Hướng Trác Phàm cung kính cúi đầu Trác đại sư thật sự có bản lãnh Có thể làm việc người khác không thể làm Lão hủ nhất định Đem lời nói của trác đại sư truyền lại Chỉ bất quá nguồn từ Có thể sẽ không có chua cai Giống như ngài mới làm Hiểu hiểu Truyền đạt lại được ý tứ là đủ rồi Đoán chừng khi đó Hắn sẽ bị tức đến học máu rồi Trác phàm cười lớn một tiếng Gật đầu tỏ ý đã hiểu Lưu nhấc chân khẽ vũ cảm, Liên muốn xuất phát Chỉ là đi chứ có được hai bước, lại dừng lại quay đầu hỏi. Các đại sư, lão hữu còn có một chuyện muốn thỉnh giáo, có được không? Nói đi, người từ khi nào, chỗ nào bắt đầu hoài nghi lão phu? Lưu Nhất Chân nghi ngờ nói. Khóe miệng, xẹt qua một nụ cười khinh miệt, trác phàm đạm mạc lên tiếng. Tại cái lần đầu tiên gặp ngươi ở Thú Dương Sơn, Liên đã hoài nghi. Ồ, nhanh như vậy sao? Lưu Nhất chân sững sờ cả kinh nói, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nhớ là cái ngày đó, hắn cũng không có nhớ rõ mình lộ sơ hở chỗ nào. Bật cười lắc đầu, trác phàm thản nhiên nói. Thứ nhất, ta xưa này không có tin tưởng loại chuyện cơ duyên xảo hợp. Chúng ta tại Thú Dương Sơn tiến hành bách gia tranh minh. Lại đúng lúc gặp lão nhi người lên núi hái thuốc, đã rất là quý vị rồi. Đại khái là ngươi thông qua trữ vật giới chỉ của bọn người hoàng phủ thanh thiên. Thứ hai, lúc ta đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ, phản ứng của ngươi đối với ta chỉ có kính nể, lại không có kinh hỉ. Cái này cũng là bộ dáng nóng lòng bái nhập làm môn hạ cho ta của ngươi lúc trước kia, hoàn toàn khác biệt. Lúc đó, ta đã nhìn ra manh mối, nhưng mà vì ngươi bái nhập làm môn hạ cho ta, tương trợ lạc gia, cho nên ta không có tiếp tục suy đoán. Nghĩ như thế, động cơ lão nhi người Tiếp cận lạc gia, không cần nói cũng biết Thật sâu Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của trác phạm Lưu nhắc chân, giật mình nửa ngày Bật đặc dĩ Lắc đầu cười khổ Lão hủ, làm mật thám Đúng là có thất bại cùng cực Nguyên lai, từ lúc vừa mới bắt đầu Đã bại lộ rồi Chỉ là trác đại sư Vì sao mà còn muốn đem ta theo trên người Lại không có đem ta mà giết đi chứ Đương nhiên Là gì ta muốn tra xét động tĩnh của Hoàng Phủ Thanh Thiên. Trác Phàm nhíu mày cười nhạo nói. Thật ra mỗi một lần, Ngươi dùng ngọc giảng truyền tin, Ta đều nhìn thấy. Đại Khái cũng chỉ là báo cáo nhân số của chúng ta, Vị trí, Còn có nhân vật chủ chốt. Cứ như vậy, Hoàng Phủ Thanh Thiên Đại Khái muốn làm cái gì, Ta cũng liền Đại Khái rõ ràng. Là hắn muốn động đến người bên cạnh ta. da mặt nhịn không được co lại, Lưu nhất chân, Nghe được cái lời này càng là thẹn cho đến muốn chui xuống đất Hắn là mật thám Không chỉ có thất bại Quả thật cũng là sỉ nhục Chẳng những không có mang về tình báo gì có ích Có giá trị Ngược lại bị đối phương sử dụng Để lộ ý đồ của chủ tử Vừa nghĩ đến đây Lưu nhất chân Mặt mũi liền tóc đỏ nóng khổ cười một tiếng Trác đại sư Thật sự là tâm tư thâm trầm Thường nhân khó gãy Khó trách lần này làm cho cái kia của thần toán Tử lãnh vô thường tự mình xuất thủ. Tiếng nói vừa dứt, Lưu Nhất Chân liền cũng đã không quay đầu lại bay đi, chỉ là Trác Phàm không khỏi sững sợ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến tất cả mọi chuyện ở đây không phải là âm mưu của hoàng phủ Thanh Thiên mà chính là do lãnh vô thường tính kế. Nếu thật là như thế, vậy thì hắn cũng phải mau chóng hành động. Nghĩ vậy, Trác Phàm liền phi lên, chăm chú bay theo sau lưng của Lưu Nhất Chân. Không để cho hắn phát hiện, cứ thế theo đuôi. Đại khái sau một ngày, một đạo lưu quan bay tới trước mặt. trát phàm khẽ dương tài tiếp được, lại là một cái ngọc giảng truyền tin. Thả thần thức vào trong xem xét, chỉ thấy bên trong viết tám chữ. Tiểu binh trở về, long dương an tường. Quả là thế, bản đồ phân bố những cái trận môn kia thật sự là bẫy rập. Khóe miệng, xẹt qua một đường cong quỷ dị. trác phàm xuất ra ba đạo ngọc giảng truyền tin phóng đi báo tin cho bọn sở quinh thành sau đó nhìn ngọc giảng trong tay một chút trác phàm thầm khen một tiếng làm tốt lắm sau đó hắn lại tiếp tục hướng về phía trước bay đi theo sát sau lưng của lưu Nhất chân thực ra hắn thả hai người thái hiếu đình trở về cũng không phải là có hảo tâm gì hoặc là như hắn nói tới không phải là không thèm để ý mà là muốn dựa vào hai việc người bọn họ trở về Nhìn xem phản ứng của Hoàng Phủ Thanh Thiên một chút. Nếu Hoàng Phủ Thanh Thiên nổ trận đôi đình, như vậy lộ tuyến của bọn họ xuất phát về ba trận môn liền sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nếu như Hoàng Phủ Thanh Thiên không có trách cứ hai người, vậy liền như hắn suy nghĩ tất cả mọi thứ đều là bẫy rập, nhất định phải để cho ba đội nhân mã mau chóng cải biến lộ tuyến. Mà người truyền tin chính là mật thám trác Phàm đặt ở bên người Hoàng Phủ Thanh Thiên. Trò chơi tình báo này, Trác Phàm cũng là một kẻ già đời, không có chút nào nằm dưới những âm mưu của lãnh vô thường. Có thể nói, song Phương chẳng những ở bên ngoài so đấu thực lực, trong bóng tối cũng đang tiến hành đọ sức vô gian đạo. lẻ 303 đến tột cùng người nào trúng kế Một đạo lưu quan, xẹt qua chân trời, Hoàng Phủ Thành Thiên cùng với hai người Lâm Toàn Phong đang chỉ huy một đội nhân mã, Hướng về vị trí thủ hình trận môn, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn qua. Một tiếng xé gió vang lên hắt ảnh rơi xuống. quan phủ thanh thiên nhìn thấy cái người trước mặt, bất giác khẽ nhíu mày quát lạnh. Lưu Nhất Trần ngươi làm sao mà xuất hiện ở đây? Không phải là ta để cho ngươi theo bên người của Trác phàm sao? Chẳng lẽ nói... Mặt hiện lên một trận đáng chát. Lưu Nhất chân bất đắc dĩ gật gật đầu, không người nói. Khởi bẩm đại công tử, lão hữu đã bị phát hiện rồi. Cái gì? Phát hiện sao? Vậy sao ngươi có thể sống sót mà trở về? long mày bất giác khẽ nhăn lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên cùng với Lâm Toàn Phong bên cạnh liếc nhìn nhau, đều nổi lên vẻ ngờ dực. Trác phàm luôn hành động độc ác, nhưng bây giờ Thái Hiếu Đình lại như thế, liền lưu nhất chân cũng giống vậy. Hai cái nhóm thám tử thế mà không có đau không ngửa được thả đi. Đây là đang làm cái quỷ gì? Lần đầu ai thắng một tiếng Lưu Nhất Chân trong lòng phát lạnh Nhìn ý tứ của hai vị này Căn bản không có nghĩ đến hắn có thể trở về Xem ra ngay từ đầu Đã có ý muốn đem hắn dứt bỏ Thật sự khiến cho người ta cười chê Nhưng mà lại không có cách Ai bảo hắn leo lên thuyền giặt cơ chứ Đành phải đi theo bọn họ Để mà cùng lên cùng xuống đi Hít một hơi thật sâu Lưu Nhất Chân khom người cúi đầu Nghiêm nghị nói, Khởi bẩm đại công tử, Khi mà trác phàm thả ta trở về, Đã để cho lão hữu chuyển lời cho đại công tử. Lời gì? Nói, Rông mài nhíu lại, Trong mắt của hoàng phủ thanh thiên, Chớp động lên ánh sáng thầm thúy. Trầm ngâm một chút, Lưu Nhất Chân cân nhắc một chút nói, trác phàm đã truyền ngôn, Cáo tri cho đại công tử, Mưu kế của ngài, Hắn đã nhìn thấu, Bảo ngài không cần, Hào phí tâm tư. Chỉ có câu này, Mà lấy tính tình ngạo kiệt của hắn Cái này không giống như là nguyên thoại của hắn đó Khinh thường hừ nhẹ một tiếng Hoàng phủ thanh thiên cười lạnh nói Lần nữa cung kính bái hạ Lưu nhấc chân đàng hoàng nói Đúng như đại công tử sở liệu Cái này xác thực không phải là nguyên thoại của hắn Chỉ là nguyên thoại của hắn thực sự rất là thu bỉ Sợ sẽ làm bẩn tay của đại công tử Lão hủ đem cải thiện lại Nhưng mà nguyên ý đại khái là như thế Ngươi là sợ bổn công tử giận lây sang ngươi sao, mới làm như thế. Không khỏi cười lớn một tiếng, hoàng phủ thanh thiên thông suốt trong lòng, dường như đã dự tính hết thảy. Bất quá như vậy cũng tốt, bổn công tử không có nguyện ý nghe cái ô ngôn quế ngữ kia, chỉ chê cười hắn, tự cho mình là thông minh, tự cho là xem thấu hết thảy, nhưng mà lại không biết bản thân vẫn ở trong sương mù. Hai người nghe vậy đều không hiểu, nhưng mà thấy bộ dáng của hoàng phủ thanh thiên Trang đầy tự tin, cũng không dám lắm miệng hỏi thầm, tiếp tục giữ im lặng. Có điều rất nhanh, lưu nhắc chân, liền như lại nghĩ đến cái chuyện khẩn yếu, không người nói. Khởi bẩm đại công tử, trác phàm còn có một chuyện, muốn lão hữu tiện thể nhắn cho ngài. bổn công tử không có nguyện ý nghe, đoán chừng có mấy câu tự biên tự diễn. Muốn nhiễu loạn tâm trí của bổn công tử sao, liền để cho hắn tự mình mà tính toán đi. quan phủ thanh thiên khóa quát tai khinh thường hư lạnh nói lưu nhất trần ôm quyền dội dàng nói đại công tử tuy nói trát phàm thật sự có ý muốn nhục nhã đại công tử nhưng mà tình báo này lại dạng phần khẩn cấp sao long mày bất giác khẽ nhúc nhích quan phủ thanh thiên sắc mặt một lần nữa nghiêm túc lại đạm mạc lên tiếng nói khởi bẩm đại công tử cái bình vật thần đang thứ tư ngài dùng để mà dẫn dụ hắn hắn sớm đã đắc thủ rồi, còn mở miệng mỉa mai ngài hiện tại còn không có biết gì hết. thế nhưng lưu nhất chân chưa có nói hết, lâm toàn phong đã không thể tin nói, không có khả năng cái bình vật thần đan thứ tư đại công tử một mực giao cho bổn công tử bảo quản, làm sao có thể rơi vào tay của hắn chứ? lâm công tử bớt giận, vốn dĩ lão hủ cũng không tin, thế nhưng hắn thật sự xuất ra cái bình vật thần đan thứ tư. Khoe khoang trước mặt của Lão Phu một phen đó, đây là dọc theo đường đi Lão Hữu chưa có thấy qua, mà hắn còn nói, bản lãnh của hắn, các vị công tử đều biết, tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. Lưu Nhất Chân lúng túng chép chép miệng dội dạ giải thích. Hoàng Phủ Thanh Thiên hiếp mắt lại, trong lòng hồ nghi, Lâm Toàn Phong lại không khỏi thẩn trương, trong mắt ngưng tụ cả kinh nói. Chẳng lẽ nói lại bị hắn dùng cái thần thông quỷ dị kia trộm đi sao? Vừa nghĩ đến đây Tâm thần của Lâm Toàn Phong khẽ nhúc nhích Trong tay lóe lên ánh sáng liền xuất hiện một cái bình sứ Chính là cái bình vật thần đan kia Nhìn thấy cái này Lâm Toàn Phong thở dài một hơi cười to Tiểu tử kia Chỉ là đang hù dọa chúng ta thôi Bình vật thần đan này Không phải là vẫn đang yên ổn Nằm trong tay của chúng ta sao Thế nhưng sau khi mà Hoàng Phủ Thành Thiên suy nghĩ một chút Trong mắt ngưng tụ cả kinh thất sắc kêu lên đằng đụng, ai bảo ngươi lấy ra, nhanh thu lại." Lâm Toàn Phong sững sờ, nhưng mà hắn chưa kịp phản ứng, hưu một tiếng, bình đang vượt trong tay của hắn đã nhất thời biến mất tung ảnh. "Trác, Trác Phàm!" Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Lâm Toàn Phong run rẩy, kêu lên sợ hãi, tựa hồ cái đầu lưỡi cũng đã cứng lại rồi. Giờ khắc này, từ trong rừng cây cách đó không xa, truyền đến cái tiếng cười đắc ý của Trác Phàm. Đa tạ hoàng phủ công tử Một lần nữa đã bàn thuốc Tại hạ từ chối thì bất kính Lâm toàn phong Bất giác nhảy mắt một cái Thân thể cứng ngắc Tựa hồ vẫn không có rõ chuyện gì xảy ra Lưu nhất chân thoáng ngây người Chẳng lẽ trác phàm theo chân hắn đến Chỉ có hoàng phủ thanh thiên Bất đắc dĩ khẽ vỗ đầu Thở dài lên tiếng Một lũ ngu ngốc Cái này căn bản là kế sách dẫn xà xuất động của trác phàm vốn dĩ, hắn không có biết bình vật thần đan này đang đặt ở đâu, các ngươi ngược lại thì hay rồi, đem đan dược này bày ra trước mắt của hắn, không chờ hắn trộm thì chờ cái gì? Trong mắt, bất giác sáng lên, Lâm Toàn Phong nhất thời, bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Lưu Nhất Trần giận dữ nói, Ngươi nha, cái tên phản đồ, dám dùng trác phàm trộm đan dược của ta, ngươi cho rằng bốn công tử không dám chém ngươi sao? Lầm công tử, bớt giận Ta chỉ truyền lời Cái gì ta cũng không biết mà Giờ khắc này Lưu nhắc chân đã bị dọa đến sắp khóc vốn dĩ hắn chỉ cho là trác phàm Bất quá để cho hắn truyền lời một chút Tựa như hắn nói khi đó Muốn làm nhục hoàng phủ thanh thiên một chút thôi Nhưng mà dạng dạng không có nghĩ đến Bên trong Thế mà còn có một cái mưu kế âm hiểm như thế Làm hại hắn cũng mang theo tiếng quan. Hiện tại Hai người kia tức giận Nhưng bắt không có được Trác Phạm, còn không phải là lấy hắn trúc giận sao? Hắn thật sự chết quang rồi, nhảy xuống hoàng hà, điều tẩy không sạch. Dũng dĩ hắn là thám tử do bọn Hoàng Phủ Thanh Thiên phái đi, bây giờ phải chết trong tay của bọn Hoàng Phủ Thanh Thiên. Thật sự hai mặt đều không phải là người, chết đều không có người thương xót rồi. Hiện tại hắn mới chính thức cảm nhận được sự tàn nhẫn của Trác Phàm Trác Phạm không phải là thật sự buồn tha cho hắn, mà chính là muốn để cho hắn lưng cổng cái danh phản đồ hai mặt. Làm tên chết quang, thật sự là âm độc cùng cực. Bất quá, không có đợi Lâm Toàn phòng động thủ, quang phủ thanh thiên, nhẹ nhàng khoát tai thản nhiên nói. Dừng tay, chuyện này không có liên quan đến hắn, hắn cũng chỉ bị lợi dụng thôi. Đại Công Tử Anh Minh, Lưu Nhất Chân dỗ dàng, liên tục chấp tay thi lễ, rồi chùi mồ hôi lạnh trên đầu. Nhưng Hoàng Phủ Thanh Thiên không có liếc mắt nhìn hắn một cái, mà chỉ chầm chú, nhìn qua mảnh rừng cây thanh âm kia truyền ra, lạnh lùng nói, đã tới đây, nếu không ngại, đi ra một lần đi. Lão tử theo ngươi có cái gì tốt chứ? Bất quá, nếu ngươi đã khăn khăn như thế, lão tử liền ra gặp ngươi một chút, nhìn xem bộ dạng của ngươi khóc lóc thảm hại khi sắp thành lại bại. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm bước ra khỏi rừng cây, xuất hiện trước mặt của tất cả mọi người. Sắc mặt của mọi người nhất thời rung lên, toàn thân cảnh giác. Tựa hồ đối với Trác Phàm vô cùng e ngại. Dù sao, hắn cũng là trùng thiên ma Long nổi danh cùng với hoàng phủ thanh thiên. Người của người có vẻ như đều đã bị lão tử, dọa sợ cho mất mật rồi. Trác Phàm chỉ chỉ mọi người mỉa mai cười ra tiếng. Chúng người giận dữ Nhưng mà lại không người nào dám bác bỏ Hoàng phủ thanh thiên cười lạnh Không giận chút nào Ngược lại là một mặt kinh miệt nói Trác phàm, thế gian có câu Làm người nên thành thật Chớ tràn bức, tràn bức sẽ bị xét đánh Lão tử tràn bức cả một đời Chưa bao giờ bị xét đánh Cũng không biết tư vị bị xét đánh là cái gì Cũng rất muốn nếm thử đó Trác phàm cười lớn tiếng tà dị nói Nhẹ nhàng lắc đầu Khóe miệng của Hoàng Phủ Thanh Thiên xẹt qua một nụ cười quỷ dị. Ta nghĩ rất nhanh, ngươi liền sẽ nếm được. Trong mắt, bất giác co lại, trác phàm chăm chú nhìn hai mắt của Hoàng Phủ Thanh Thiên. Nhưng trong lòng, bất giác nổi lên một cổ ẩn ẩn bất an. Đúng rồi, trác phàm, cái bình đang dược ngươi lấy ra, lừa bịp lưu lão đầu. Hắn là cái bình vật thần đan, ngươi tìm được lúc trước, lại luôn một mực cất giấu, chưa bao giờ xuất ra đi. Cho nên, lưu lão đầu nhìn thấy bốn bình vật thần đan mới có thể nghĩ lầm, ngươi thật sự trộm được bình đan thứ tư từ ta. Nếu không phải là vậy, hắn không có dám trước mặt ta nói dối rồi. Khóe miệng của Hoàng Phủ Thanh Thiên xẹt qua một đường công đắc ý, dường như đã xem thấu hết thảy. Long mày của Trác phàm nhíu lại, gật đầu nói, Hoàng Phủ Công Tử không ngóc, Thế mà thoáng cái liền đã nghĩ đến Xem ra không phải là thứ võ phu Đầu óc ngu si Tứ chi phát triển rồi Tại hạ vốn là dương giả trời sinh Đương nhiên không có ngu xuẩn như vậy Nhưng thật sự mà nói Kế này muốn trồng nhảy mắt Mà xem thấu Cũng không phải là chuyện dễ dàng Bốn công tử sở dĩ có thể minh bạch Hoàn toàn là bởi vì một chuyện khác Của người đề tỉnh ta Trong mắt lóe lên tinh quang rạng rỡ Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn về phía Trác Phạm cười tà dị nói Trác Phạm, trên tay của ngươi không phải còn hai chiếc chìa khóa thủy hình trận môn vẫn luôn không có cho người khác nhìn thấy sao Thân thể không khỏi rét lạnh một cái Trác Phàm cả kinh thất sắc nói Ngươi sao mà lại biết, chẳng lẽ Không sai, hai chiếc chìa khóa kia cũng là bốn công tử phái người ném gian đường khi mà ngươi đi cùng với đám người lạc dân hải Bốn công tử không tin các ngươi lại không tìm thấy. Thế nhưng, căn cứ theo hồi báo của Lưu Nhất Chân, khi mà các ngươi cùng đám sở Quynh Thành, tụ họp người căn bản không hề đề cập tới. Vậy thì đã chứng minh, hai chìa khóa này đã bị người giấu đi, đem làm vật phẩm máu chốt, để đến sau cùng mới sử dụng. Ngươi từng nói qua, chúng ta đều là người giống nhau, ách chủ bài, quan trọng, đều không có dễ dàng để lộ ra ngoài. Bất quá đáng tiếc, hai tấm thẻ bài kia của ngươi đều là do ta phát cho ngươi thân thể nhịn không được run run trong mắt của trác phàm lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoảng sợ tựa hồ nghĩ đến cái gì đó trên trán đầm đìa mồ hôi lạnh nhìn thấy hết thảy trong mắt của hoàng phủ thanh thiên hơi hiếp lại trong lòng sinh ra khoái cảm lớn nhất từ lúc chào đời cho tới nay khoái cảm khi mà hung ác, chà đạp đối thủ mạnh nhất cười lạnh một tiếng tiếp tục nói Lãnh tiên sinh đã nói, cảnh giới tối cao của binh pháp chính là ứng thế dẫn dắt, không phải chỉ để cho địch nhân đơn giản rơi vào trong bẫy rập của mình như vậy, mà hoàn toàn khống chế hình thức hành động của địch nhân, để cho bọn họ dựa theo ý đồ của mình mà hành sự. Thật ra, trác phàm, từ khi mà ngươi gặp được đám người của Lạc Nhân Hải, hết thảy nơi người đi qua, hết thảy mọi chuyện ngươi đã làm, đều là do bổn công tử an bài tốt từ trước. bao gồm cả những cái lần đại chiến cùng với người, tùy nói những cái thành thông kia của người, bổn công tử xác thực rất đau đầu, cũng không có cách nào bắt người bất quá để cho người nhiều lần chiến thắng, cũng là trong kế hoạch của bổn công tử, mục đích chính là gì đề cao địa vị của người trong lòng bọn họ, lấy được quyền lãnh đạo. Như thế, người mới có thể tiếp tục dựa theo con đường bổn công tử chuẩn bị cho người, tự mình đem bọn họ xuống địa ngục. Chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy sao? Đoạn đường đi của ngươi trong lần bách gia tranh minh này đi được quá thuận lợi sao? Hay là nói, ngươi cảm thấy thực lực của ngươi thật sự đã đến mức có thể lấy một người chống dạng người sao? Cứu dạng tất cả mọi người từ trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng sao? Hơ, lần này ngươi bại là bại ở tự đại. Nếu như tại gần quyết sát, ngươi chịu suy nghĩ một phen liền có thể nghĩ đến. lúc đó bổn công tử không có xuất toàn lực đối chiến thật sự cùng ngạo tự đại tự cho là có thể đem các người một mẻ hốt gọn mới là nhàn hạ thoải mái trêu đùa ngươi sao bật quá chỉ là buông thả mà thôi trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ thân thể của trác phàm run rẩy liên tục lui về phía sau ba bước tiếp theo không có nói hai lời tự nhiên bay về phía công trung hướng về phương hướng của ba đội xuất phát bay đi thua triệt để thua Trác phàm trong lòng hò hét trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng xưa nay chưa từng có chỉ có hoàng phủ thanh thiên một người nhìn đạo lôi mang trên không trung lóe lên một cái biến mất mặt mũi bất giác lộ ra một nụ cười dữ tận Trác phàm lần này ngươi đã chần chính thất bại thảm hại rồi chương 304 phục kích dân long thành trước thủy hình trấn quốc thạch tất cả mọi người tụ tập ở đó chăm chú nhìn động tĩnh bên trong vào ba ngày trước mọi người rõ ràng nhìn thấy hai người u vũ sơn cùng với nghiêm bán quỷ mang theo gần vạn người đi tới chỗ này ban đầu mọi người còn cho rằng bọn họ đã tìm được hai cái chìa khóa của thủy hình trận môn muốn từ chỗ này trở về thế nhưng làm cho tất cả mọi người đều không có tưởng tượng nổi chính là bọn họ không có tới gần trận môn một bước mà ngược lại bắt đầu bố trí trận thức cách vị trí trận môn không xa sau đó cho thủ hạ mai phục dường như là muốn đánh phục kích nhưng mà liên tiếp ba ngày trôi qua không có mãi mai bất cứ động tĩnh gì mọi người cứ như vậy một mực nhìn chằm chằm nhất là mổ mổ sở bích quân cùng với bọn người tìm long cát long vật phi trong lòng càng cảm thấy ẩn ẩn bất an bọn họ làm như thế rất rõ ràng là muốn nhắm vào nhóm người của sở huynh thành thế nhưng nhóm người của sở Quynh Thành thật sự dễ dàng rơi vào trong cạm bẫy như vậy sao bọn người của mổ mổ không rõ tình hình trong thú dương sơn trong lòng cảm thấy bất lực lông mày nhíu thành một đoàn trong lòng thầm mong những tiểu tử kia tuyệt đối đừng có rơi vào bẫy rập đám người để dương môn thấy hết thảy lộ ra ý cười khó hiểu môn chủ xem ra nhóm người của đại công tử đã đi một bước cuối cùng Thần toán tử lãnh vô thường khẽ vuốt chòm râu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang lạnh lẽo, khóe miệng xẹt qua một nụ cười tự ngạo nói: "Hoang phủ Thiên Nguyên" khẽ gật đầu, cười khẽ một tiếng, "Lãnh tiên sinh thần cơ diệu toán, đối với lần trừ ác này, bản môn chủ chưa từng có chút hoài nghi nào, chỉ cần Lãnh tiên sinh xuất thủ, tiểu ác ma kia hẳn là phải chết không nghi ngờ." "Môn chủ quá khen rồi." Tuy nói Lão Phu cho Đại Công Tử mười đầu kế sách, cứ theo kế sách mà làm, nhưng mà cũng nhờ Đại Công Tử thiên tư thông minh có tài tùy cơ ứng biến. Vô thường thật sự không có dám tham lam ôm nhận hết công lao. Lãnh vô thường cúi người khiêm tốn nói khóe miệng xẹt qua một nụ cười kỳ dị. quan phủ thiên nguyên đạm mạc lên tiếng. Không, công đầu vẫn là thuộc về lãnh tiên sinh. Nếu lãnh tiên sinh tự thanh xuất mã Đoán chừng là hành động còn mau lẹ hơn rất nhiều Khẽ nhớ mày Lãnh vô thường liếc hắn một cái thật sâu Cười nhẹ gật đầu Hắn hiện tại đã nghe ra ý bất mãn Của Hoàng Phủ Thiên Nguyên Đối với đứa con trai này Hắn là sợ hắn sẽ sử dụng công lao lần này Đứng ra tranh đoạt vị trí gia chủ Cho nên muốn đem toàn bộ công lao Chuyển lên trên thân của lãnh vô thường Tận lực Làm suy yếu công quân Trên thân thủ của Hoàng Phủ Thanh Thiên Đây chính là để dương mù liền hai cha con đã muốn mình tranh ảm đấu, tranh quyền đoạt lợi. Lãnh vô thường lắc đầu cười khẽ, trong lòng cười nhạ một trận. Lãnh tiên sinh, ngươi xác định chỉ có thể dùng hơn một vạn người bắt được trác phạm sao? Đột nhiên, một trang cười nhạc truyền vào trong tay của bọn họ. Lãnh vô thường quay đầu nhìn qua, đã thấy chẳng biết từ lúc nào gia các trường phong mang theo âm dương sông lão, sống dài đứng chung một chỗ cùng với bọn họ, khỏe mồi, nhếch lên một đường cong thần bí. Trong mắt, lóe tinh hoàng lập tức biến mất, lãnh vô thường chậm rãi lắc đầu khiêm cung nói, chút điều trùng tiểu kỹ không có dám trước mặt của thừa tướng đại nhân, khoe khoang, bất quá, cái trận phục kích này không phải dùng để đối phó trác phạm. Lông mài nhíu lại, trong mắt của gia cát trường phong, lóe lên một tia kinh hãi Nhưng mà rất nhanh liền nghĩ đến cái gì đó thì thào cất tiếng Bắt người trước hết phải bắt ngựa Gia cát thừa tướng cao kiến đúng là như thế Lãnh vô thường cười gật đầu nói Thường nói muốn khiến cho người diệt vong trước hết là phải khiến người điên cuồng Trác phàm lợi hại không chỉ ở chuyện hắn có rất nhiều thủ đoạn quỷ dị mà còn tính cách xảo trá âm hiểm hay thay đổi Nếu không có thể khiến cho hắn đánh mất lý trí Xin phép được nói một câu bất kính Cho dù hai người chúng ta cộng lại Bố trí xuống thiên la địa giống Cũng không có bắt được hắn Một sợi lông cũng không được Xem ra lãnh tiên sinh đã bắt được Nhược điểm trí mạng của hắn Nếu không á, lần này Không thoải mái nói ra Dự tính trong lòng như thế chứ Khẽ nhíu mày, Gia cát trường phong Cười khẽ một tiếng nói Như vậy người này đến tột cùng là gì Lạc gia thiếu chủ lạc dân hải hay là cười lắc đầu, lãnh vô thường tỏ vẻ thần bí đáp. Gia Cát thừa tướng ngài cứ nhìn tiếp liền sẽ biết rõ, chỉ sợ ngay cả ngài cũng không có nghĩ tới chủ trí mạng của hắn lại là người này. Liếc hắn một cái thật sâu, Gia Cát trường phong cười to, lãnh tiền sinh thế mà còn bán cho lão phù cái nút thắt. tốt, vậy lão phù đợi nhìn xem ai có thể khiến cho vị tiểu ác ma quát tháo phong dân triệt để mà đánh mất lý trí đi. Lãnh vô thường, khẽ gật đầu, cười tiếp tục nhìn về thủy hình trấn quốc thạch ở phía trước. Đúng lúc này, hình ảnh của một nhóm người chậm rãi xuất hiện bên trong trấn quốc thạch kia. Nhóm người mẫu mổ, mổ cùng giải long giật phi thấy được, trong mắt nhịn không được co rụt lại, trong lòng bất giác siết chặt, mồ hôi lạnh, nhảy mắt đã chảy đầy trong lòng bàn tay. Chỉ là muốn lớn tiếng hù oán nhắc nhở bọn họ, nhưng cũng không thành. Đây là đơn hướng truyền tống trận, tiếng nói của bọn họ căn bản không có thể truyền qua. Mà nhóm cao tầng của đế dương môn, lãnh vô thường cùng với hoàng phủ thiên nguyên, thì lại lộ ra cái nụ cười gian tà, gật đầu tỏ ý vừa lòng. Đám tiểu quỷ này rốt cuộc cũng đã đến. Xa xa nhìn lại, người đến là hai đội nhân mã, chính là đội ngũ của kiếm hầu phủ tạ thiên thương, cùng với tiềm long cát, long hành dân. So với đội ngũ của sở Quynh Thành, bọn họ ngược lại là tới hơi sớm, còn chạm mặt nhau thật là không biết trác phàm đem chúng ta gọi tới chỗ này là có ý gì đây uống công đi lòng vòng mấy chặng đường rồi trong miệng của tạ thiên dương ngậm một mảnh lá cây vừa đi vừa buồn chán gạt cái đám bụi cỏ bên cạnh trên mặt tràn đầy vẻ bất mãn long hành dân nghe thế bất giác cười to gật gù đắc ý nói tạ nhị công tử có chỗ không biết rồi cái gọi là binh pháp chi đạo thật cũng như giả giả cũng như thật, có lẽ là trác huynh đệ để cho chúng ta đi tới ba vị trí khối trận môn kia. Chỉ là điệu hổ ly sơn, nửa đường thay đổi hướng, chạy tới nơi này mới là mục đích thật sự. Đúng vậy, Thiên Dương ca, ngươi phải học tập trác đại ca cho thật tốt một chút, liền ngay cả hắn còn nhìn rõ ràng hơn ngươi. Lúc này, Tiết Ngân Hương chỉ tay về phía Long Hành Dân, cũng tham gia giáo huấn tạ Thiên Dương. Tạ Thiên Dương khinh thường biểu môi, từ chỗ cho ý kiến. Trong lòng thầm giận, làm như hết thảy trác phàm nói, đều là chân lý vậy. Long hành dân nghe Tuyết Ngân Hương nói dậy vốn đang một mặt tự đắc. Nhưng mà rất nhanh, liên kịp phản ứng. Khí tức trì trệ, da mặt nhịn không được run rẩy Tiểu nha đầu này, thật đúng là không có biết nói chuyện rồi. Cái gì gọi là liền ngay cả hắn đều hiểu. Chẳng lẽ bổn công tử bình thường, giống kẻ thất học sao? nhìn kém cỏi như vậy sao thế nhưng không chờ bọn họ tiếp tục lý luận bỗng có một tiếng kinh hô vang lên long quỳ chỉ về khối thủy hình trận môn đang phát sáng rạng rỡ ở đằng trước hét to chúng ta đến nơi này thật sự của thủy hình trận môn cái tấm bản đồ phân bố trận môn không có sai rồi ánh mắt không khỏi sáng lên mọi người không có tiếp tục lý luận tất cả ngạc nhiên nhìn về chỗ đó nhanh chân chạy về phía trước Nơi này quả nhiên là có thủy hình trận môn Xem ra trác huynh an bài quả nhiên không sai Long hành dân không khỏi cười lớn một tiếng Mang theo người chạy như điên về cái vía trận môn Tạ Thiên Dương chỉ khinh thường biểu môi Chúng ta lại không có chìa khóa thủy hình trận môn Coi như tìm tới trận môn lại có cái gì để mà cao hứng đâu Đần độn, trác huynh đệ để cho chúng ta tới đây Mà không phải là chỗ khác Khẳng định trong tay hẳn là có chìa khóa Chỉ là chúng ta không biết thôi Đoán chừng do Long Hành Dân Đang cao hứng Cũng không để ý đến thân phận của đối phương Trực tiếp mắng to một tiếng Tạ Thiên Dương bất giác khí trệ Trong lòng thầm giận Thế nhưng hết lần này tới lần khác Lúc này Tiết Ngân Hương Lại không có nhìn tình thế Trong lúc vô tình tưới thêm một gáo dầu Vào trong đại quả cười nói Đúng vậy đần độn Ngươi làm sao mà không động não vậy trát đại ca làm sao có thể dù duyên dù cớ để cho chúng ta tới chỗ này người nói vô tâm người nghe hữu ý nhảy lên một cái lửa giận trong lòng của tạ thiên dương liền bị nhen lên song quyền nắm chặt nghiến rằng nghiến lợi vì sao mà người khác đều một mực tôn sùng trát phàm không để ý đến lợi của hắn nói người khác cũng thôi đi thế nhưng ngay cả ngưng nhi mà hắn quan tâm nhất cũng như thế cái này khiến choáng vô luận thế nào đều không có thể tiếp nhận được trong lòng vậy mà giờ đây cũng phát lên một tia hận ý đối với trác phàm huynh đệ từng chung hoạn nạn chỉ là cái điểm này không ai ở đây ý thức được trước thủy hình trấn quốc thạch trái tim của đám người mổ mổ đã khẩn trương đến mức muốn ngừng đập toàn thân run rẩy hò hét trong lòng không có được qua đây không được đây là bẫy rập đó biết rõ cái chỗ này nguy hiểm Đệ tử tộc mình sẽ lập tức bước vào trong nhưng mà không có thể làm gì loại cảm giác bất lực kia khiến trong lòng của bọn họ có một trận đau đớn giống như một lưỡi đau đang khuấy động trong tim máu tươi từng giọt từng giọt rơi xuống đất lãnh vô thường cùng với hoàng phủ thiên nguyên nhìn thấy bọn họ từng bước tới gần lại lộ ra vẻ mặt dữ tợn nhất là khi thấy một bóng người mảnh mai bên trong càng lộ ra cái vẻ hưng phấn khát máu U Vũ Sơn Cùng nghiêm bán quỷ ở xung quanh thủy hình trận môn, yên tĩnh nhìn bọn họ chạy tới. Một mực nhẫn nại bất động, thẳng đến khi mà nhìn thấy một bóng người vô ro vô ưu ở bên trong. Trong mắt mới lóe sáng hét lớn, người chúng ta đợi đã đến bên trong, động thủ. Vừa dứt lời, hai người hô lên một tiếng. Một trận ba động vô hình bỗng nhiên phát ra, dưới chân của đám người đột nhiên phun trào ánh sáng. 36 đạo quan trụ đột nhiên từ giữa chân phát ra, xông thẳng tới chân trời, đem dây bọn họ lại trong một cái dòng lớn. Cùng một thời gian, một cột sáng kia ẩn ẩn xuất hiện cái bóng người, trọn vẹn 36 người, lặng không ngồi trong cột sáng, mà cảnh vật chung quanh bỗng nhiên hoàn toàn đã biến đổi. Thủy hình trận môn đột nhiên biến mất. Nơi mọi người muốn đi đến bây giờ chỉ có vô tận đầy trời quyết ảnh, thậm chí ngay cả bầu trời cũng đỏ như máu. Bọn họ dường như đột nhiên đi vào một thế giới khác, không còn ở thú dương sơn, càng không phải là thiên vũ đế quốc, thậm chí cũng không còn ở đế vũ đại lục. Đây là liên hợp khốn trận 36 người. Trong mắt nhịn không được co rút lại, rong hành dân bất giác cả kinh thất sắc kêu lên. hỏng bét chúng ta đã bị mai phục rồi. Hẳn minh bạch, Thậm chí có rất nhiều con cháu của đại gia tộc khác cũng rõ ràng vô cùng. Trận pháp cần nhiều người khống chế như vậy khác với trận pháp một người khống chế. Cần rất nhiều thời gian để mà chuẩn bị. Nói cách khác, đây là sống có dự mưu phục kích. Thậm chí từ trước khi mà bọn họ chạy tới đây đã bắt đầu chuẩn bị. Thế nhưng cái này sao có thể chứ? Đây là lệnh do Trác Phạm phát ra. Làm sao hắn có thể đem bọn họ dẫn vào trong cạm bẫy này? Trong lúc nhất thời, Tất cả mọi người không có thể tin được đây là sự thật Thế nhưng sự thật đang bày trước mặt Bọn họ không thể không tin Một câu của Trác phàm Thật sự đã khiến cho bọn họ hãm vào lao tù Đem bọn họ toàn bộ giết sạch Bỗng nhiên có một tiếng hét lớn vang lên Đội ngũ dạng người như Thủy Triều Từ bốn phường tám hướng đột nhiên xuất hiện Lao ra chém giết bọn họ Mọi người giật mình Không có kịp tìm hiểu rõ nguyên nhân bên trong chỉ là muốn mau sớm chạy thoát khỏi cái chỗ này. Thế nhưng, tứ phương bên trong khốn trận đều là quyết ảnh, căn bản không có phân rõ được phương hướng biết tìm đường sống ở đâu. Trong lúc nhất thời, dưới tiếng la giết mạnh liệt, mọi người đã hoàn toàn bị làm cho khiếp sợ. tựa hồ trước mặt của bọn họ chỉ có tử dòng sát vạt. lẻ 305 Khủng bố xương độc Đại ca, làm sao bây giờ? Long quỳ Thấy tình thế như vậy, bất giác giật mình, dỗ giả nhìn về phía Long Hành Dân nói. Long Hành Dân, đầu đầy mồ hôi, ngó nhìn bốn phía. Chỉ thấy 36 đạo loáng mắt quan trụ phóng lên tận trời, một mặt ngưng trọng. Nếu muốn phá dây, nhất định là phải xông ra khỏi khốn trận này. Tuy đây là một trận thức cấp 3, nhưng lại không phải là thứ mà trận thức phổ thông có thể so sánh. 36 đạo quan trụ hô ứng liên kết lẫn nhau, không thể phá dở rồi. Căn bản không có cách phá trận từ bên trong, nhất định phải tìm được cái vị trí sinh môn thì mới có thể chạy ra. Nghe xong cái lời ấy, bọn người của Long Quỳ càng thêm kinh hãi Nhìn về phía đại đội dạng người như Thủy Triều đang từng tốp từng tốp từ bên ngoài trận xong tới, sắc mặt nhất thời một mảnh tro tàn. Cái này đừng nói là tìm sinh môn trong khốn trận, chỉ cần là đội ngũ dạng người này cũng đủ để đem bọn họ dày khốn đến chết. Bất quá Nếu không có uy lực của đại trận này, cao thủ thiên quyền cảnh trong bọn họ có thể có một tia hy vọng đột phá. Nhưng bây giờ, đừng nói là thiên quyền cảnh coi như là lục rong nhất vượng bọn họ muốn xông ra khỏi trùng dây này cũng muôn vàng khó khăn. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt của mọi người càng thêm âm trầm, thậm chí đã hiện ý chờ chết. Không phải chỉ là tìm ra sinh môn có gì khó khăn chứ, thử từng cái là được. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh phát ra, tiếp lấy một khắc ảnh đột nhiên lóe lên. Một bóng người đơn độc đột nhiên xông vào đội quân đen nghịch kia. Sau một khắc, kim quang tràn ra bốn phía, bay dục hướng bốn phương tám hướng. Sau đó có tiếng giang âm âm liên tiếp bọc phát ra, nương theo một cái chủ dài tiếng kêu gào Gần một trăm thi thể phun máu tươi bay dúc lên bầu trời. Sau khi mà rơi xuống, chỉ còn lại có chân cục tai đức. Ngay cả một cổ thi thể đầy đủ Cũng không có Xa xa nhìn lại chỉ thấy trong trận địch Một đám côn đồ Vừa mới còn là hung thần ác sát Lúc này từng tên sợ hãi rụt rè vẻ mặt tràn đầy cái sợ hãi Nhìn về phía một người Người kia không phải ai khác Chính là kiếm hầu phủ đại công tử Võ si tạ thiên thương Không thể nghi ngờ Giờ khắc này tạ thiên thương Cầm kiếm mà đứng Trong đôi mắt lạnh lẽo tinh quang rực rỡ tựa như là hai thanh lợi kiếm bắn ra phàm là người đã bị ánh mắt của hắn nhìn trúng đều có cảm giác như dạng kiếm xuyên tâm trên thân thể không khỏi cảm thấy một trận đau nhói dường như là toàn thân đang trần trụi đứng trong gió lạnh thấu xương vậy. lúc này hắn liền như là một thanh kỳ kiếm có một không hai chỉ đơn giản đứng tại nơi đó liền không có người nào dám ở trước mặt hắn di động mãi mai địch nhân nơi hắn phóng tới Tất cả đều bị hắn, một người, cản tại chỗ, nửa bước cũng không dám di động. Hai mắt của Long hành dân, bất giác chớp chớp, trên mặt vui vẻ khen lớn. Tạ huynh, quả thật không hổ danh võ si, giao cái thời điểm thèn chốt vô cùng đáng tình Đó là đương nhiên, đại ca ta từ nhỏ đã si mê vũ kỹ, ngày đêm tu luyện, từ trước tới giờ không có gián đoạn. Nếu không có hai tên quái vật kia, trong thế hệ trẻ tuổi, đại ca ta Tuyệt đối không người có thể địch Tạ thiên dương kiêu ngạo ngẩng đầu Một mặt tự đắc Mọi người nghe được đều gật đầu Trong lòng âm thầm tán thưởng Không sai Tạ thiên thương vốn là một thiên tài kiếm đạo khoáng thế Cho dù trong nhóm thiên tài mạnh nhất của thiên vũ Lục lòng nhất phượng Cũng đủ để xếp ở vị trí thứ hai Bất quá Ánh sáng của chấn thiên đế dương lòng Hoàng phủ thành thiên Quả mức lõa mắt về sau xuất hiện thêm một tên kỳ hoa trác phàm mới đem ánh sáng của hắn chè lấp hiện tại hai người đều không có ở đây mọi người mới thật sự nhìn thấy thực lực chân chính của vị võ si này con người bất giác đảo quanh long hành dân hét lớn lên một tiếng hỏi tạ huynh ngươi ở phía trước mở đường chúng ta theo sát phía sau ngươi khóe miệng của hắn bất giác nhếch lên tạ thiên dương nghiêng mắt nhìn hắn một cái nói long huynh thật sự là khôn khéo Đại ca ta ở phía trước mở đường Ngươi phía sau nhặt tiện nghi Đến lúc mà xong ra trận Đại ca của ta đã bất lực Nhưng mà ngươi vẫn có thể dắt chân lên cổ Bắt đầu chạy rồi Thiên Dương huynh Làm gì mà phải tính toán chi li như thế Chúng ta là đồng minh Hiện tại ngươi giúp ta Một hồi ta giúp ngươi Mọi người hỗ trợ lẫn nhau mà Không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả Long hành dân Chỉ tay về phía tà thiên thường nơi xa Cười khẽ nói Thêm nữa, liền xem như bị lợi dụng, lệnh huynh, không phải cũng là nguyện ý sao? Quả nhiên, sau khi mà tạ thiên thương, nghe được đề nghị của Long Hành Dân, liền không nhiều lời. Ngược lại trong mắt, tinh hoàng sáng láng, tựa hồ đã chờ giờ khắc này rất lâu, hét lớn lên một tiếng. Được. Sau đó, dung lên trường kiếm, kim hoàng khắp nơi, sử suất từng chiêu từng chiêu, không linh cửu thức. Thẳng đến đem đối phương Giết cho đến người ngã ngựa đổ Thi biểu khắp nơi Chỉ trồng chốc lát Thi thể đã đắp thành núi rồi Quyết ảnh tỏa ra bốn phường tám hướng Trên mặt đất Cũng đã bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng Nhìn đại ca giết đến hăng sai như thế Thậm chí đem người bên đối phương Thành đối tượng luyện kiếm Tạ thiên dương bất đắc dĩ lắc đầu Cái mau bệnh võ si của đại ca Lại tái phạm rồi Đoán chừng không có đến lúc kiệt sức Hoặc là có người đem hắn đánh bại, kiếm trong tay của hắn không dừng lại. Mà mọi người nhìn thấy dị kiếm hậu phủ đại công tử này, anh dũng như thế, bất giác cũng nhiệt quyết sôi trào, quân tình xúc động. Chẳng những xóa sạch cái dáng vẻ suy sụp trước đó, ngược lại có loại xúc động muốn xông lên hỗ trợ. Bất quá, nhìn tạ thiên thương mới giết hai lần, hai con mắt đã phím hồng, quy kiếm bốn phía. Rất hiển nhiên đã giết đến hưng khởi, lục thân bất nhận. Lúc này mọi người mới bỏ đi xúc động, muốn tiến đến tương trợ. Nếu không, con mẹ hắn, có khi ngay cả người mình, hắn đều chặt luôn. Long hành dân sợ càm, nhìn về bóng người đang hưng phấn trước mặt, liên tục gật đầu. Đoán chừng có lẽ là bọn họ không cần quá gấp gáp tìm đường ra. Nếu tạ thiên thương cứ giết tiếp như vậy, nhân mã của phe địch rất nhanh, sẽ bị hắn tiêu diệt sạch trong vài phút. Dù sao, nơi này không có trác phàm cùng hoàng phủ thanh thiên. Tạ Thiên Thương trong nháy mắt đã trở thành bất thế chiến thần ở nơi này. Gặp thần giết thần, ngộ quỷ giết quỷ, vô cùng anh dũng. Tạ Thiên Thương, cùng mẹ nó, đắc ý dông hình, ta tới làm đối thủ của ngươi. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, một đạo hắc ảnh thẳng tắp hướng đến Tạ Thiên Thương bay tới. Tạ Thiên Thương ngửa đầu xem xét. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười to. Nghiêm bán quỷ, người đến rất là đúng lúc. Những thứ tiểu lâu la này, bốn công tử đã giết chán rồi, vừa dặn bắt người đến luyện tai. Tiếng nói vừa dứt, tạ thiên thương chỉ kiếm lên trời. Bỗng nhiên kiếm khí trùng thiên, xa trùng ngưu đấu. Trong mắt nhịn không được co rụt lại. Nhiêm bán quỷ, không có dám đón đỡ. nghiêng thân thể, kiếm khí xẹt ngang, cắt đứt khối thịt đầu dài của hắn. khiến choãn đào đến nghe rằng trợn mắt, mà cái đạo kiếm khí kia cũng bắn thẳng về phía bầu trời, dưới một tiếng quanh vàng thật lớn, toàn bộ ba mươi sáu đạo quan trụ bất giác không có ngừng rung động. Những bóng người trong cột sáng cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu đỏ tươi, không khỏi quảng hốt trong lòng. Tất cả mọi người không ngờ quy lực của một kiếm này của Tạ Thiên Thương hung hãn như vậy, suýt chút nữa đã phá nát đại trận rồi, rơi vào đường cùng. nghiêm bán quỷ không dám tiếp tục né tránh, đành phải kiên trì đối chiến với tạ thiên thương trong tay phát lên một luồng xương độc lục sắc nghiêm bán quỷ đánh ra một chưởng phóng thẳng vào mặt của tạ thiên thương khẽ nhíu mày, tạ thiên thương không dám chống đỡ, cuốn quýt né tránh sương mù độc kia ầm vang rơi xuống đất nổ tung sau đó nhanh chóng tản ra một số người ở chung quanh trong lúc mất tập trung liền đã bị xương độc này dính vào Nhất thời bị thương kêu gào, vẻ mặt nhằn nhó thống khổ, sau đó bắt đầu chảy mũ quá quyết. Chỉ trong thời gian có mấy hơi thở, liền triệt để quá thành một bãi máu, phát ra cái mùi tanh hôi, buồn nôn cung cực. Tiếp ngưng hương thấy vậy, bất giác bị dọa đến dội vàng tránh sau lưng của tạ thiên dương trong lòng lo sợ. Trong mắt của những người còn lại cũng co rụt, quảng hốt trong lòng. Dạng dạng không nghĩ đến Độc công của nghiêm bán quỷ lợi hại như thế Trong mắt tạ thiên thương Co rút lại Sắc mặt cấp tóc Trở nên ngân trọng Nhưng mà lại vẫn như cũ Không hề sợ hãi Kiếm hoàng trong tay bay múa Tạ thiên thương liền xuất ra liên tục cửu thức Nghiêm bác quỷ cả kinh thất sắc Dội dạ né tránh Một chiêu cũng không có dám đón đỡ Làm cho cửu thức kia Tất cả đều đánh vào bên trong trận thức cho nên 36 bóng người ở bên trong cột sáng lại nhịn không được, phun ra 9 ngụm máu tươi. Ánh sáng của quan trụ cũng ảm đạm đi rất nhiều. huyết ảnh trên không trung cũng dần dần trong suốt. Rất hiển nhiên, đại trận đã sắp sụp đổ rồi. Đầu nghiêm bắn quỷ, đổ mồ hôi lạnh, trong lòng khẩn trương. Cứ theo cái đà này, đừng nói là giết người kia, cho dù có muốn đánh thắng trận đại chiến này, cũng có một chút khó khăn. Ai có thể ngờ tới, Thật giấc giả mới có thể đem Trác Phàm dẫn dắt rời đi. Nơi này còn có một tạ thiên thương mạnh đến như vậy. Mọi người đều là lục long nhất phượng, ngoại trừ cái tên quái vật Hoàng Phủ Thanh Thiên kia không nói. Thực lực của mọi người chắc đều là tám lạng nửa cân, không có khả năng trên lệch lớn như vậy. Thế nhưng nghiêm bán quỷ, một trận đắng chát. Nếu một bước mấu chốt này không có làm được, khiến cái trận dây quét Trác Phàm thất bại, Vậy hắn trở về, không bị Hoàng Phủ thành Thiên ăn tươi nuốt sống sao? Vừa nghĩ đến đây, nhiêm bán quỷ, cắn răng, liên tục quy động hai tài. Một đoàn xương độc bảy màu đột nhiên bay ra. Cuối cùng, hắn đành phải sử xuất độc môn tuyệt học của Dược Dương Điện, thất thải dân la trưởng. Chỉ một thoáng, xương độc đầy trời, mặc kệ là địch nhân hay là người mình, đều trong nháy mắt đã bị xương độc thôn phệ, quá thành một dũng máu. Thất thải dân la dưỡng được cái dạng người trời sinh độc thể như là nghiêm bán quỷ sử xuất, quy lực đúng là ghê gớm. Bất quá, cũng vì như thế, nghiêm bán quỷ cũng phải thừa nhận đau đớn kịch liệt hơn so với người khác. Mỗi khi sử xuất thất thải dân là dưỡng, kịch độc lâm thân, độc tố có sẵn trong cơ thể của hắn cũng sẽ nhanh chóng phát tán trầm trọng hơn. Mà tốc độ độc tố lưu động ở trong cơ thể của hắn so với người dược dương điện khi mà dùng chiêu này Càng nhanh hơn, đột nhiên sắc mặt nghiêm bán quỷ càng thêm ám trầm, quyết dịch xanh biếc sợn sệt, không ngừng theo khóe miệng cuồn cuộn tuôn ra. Vết thương trên đầu dài do tạ thiên thương gây ra, cũng đã bắt đầu sinh mũ đổ máu, phản phất hắn muốn đem chính mình quá thành một dòng máu rồi. Thế nhưng hắn vẫn còn cố nén, hai tay đang không ngừng phỏng thích ra xương độc, hắn nhất định phải hoàn thành cái nhiệm vụ mà hoàng phủ thanh Tiên đã bàn giao nếu không khi mãn trở về vẫn như cũ là một con đường chết tạ thiên thương hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ngọn nguồn khí độc kiếm quan trong tay liên tục chớp lóe hướng cái nơi đó bắn tới nhưng mà tất cả đều như đá chìm đáy biển biến mất vô tung vô ảnh mắt thấy độc khí đã tràn tới tạ thiên thương không dám lãnh đạm dỗ dàng lui lại Đi đến bên cạnh của đám người Long hành dân Mặt hàng trăm hàng ngàn địch nhân Ở trước mặt của bọn họ Cũng đều chết trong sương mù đầy trời kia Đúng là Độc ác Vậy mà ngay cả người của mình Cũng đều không buông tha Trong mắt của tạ tiên dương lóe lên cắn răng nói Long hành dân Sắc mặt ngưng trọng khẽ gật đầu Thất thải dân la trưởng Của dược dương điện á, vừa ra Trên cơ bản nếu chúng ta không có giải dược mà nói thì gia quả chẳng khác nào vô địch. Cho dù là chúng ta có nhiều nhân mã, hay phải đối mặt với nhiều địch nhân, căn bản đều không có trọng yếu. Có thể nói thất thải dân la trưởng vừa ra, hắn liền đã đứng ở thế bất bại rồi. Nhất là bên trong khốn trận này, xương độc của hắn càng là có thể đem tất cả chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Như vậy, chúng ta không có cách nào sao? Khẽ nhíu mày, tạ thiên thương lạnh lùng nói. Gật gật đầu, Trong mắt của Long Hành Dân lóe lên ánh sáng thầm thúy. Đương nhiên là có, phá trận ra ngoài là được, song đọc khuếch tán cũng là coi phạm di. Nói thật nhẹ nhõm mới vừa rồi ta đã quy động liên tục, mấy chục kiếm vẫn như cũ không có phá nổi. Trừ phi ta có nhiều thời gian, bất quá bây giờ, xem ra không kịp rồi. Tạ Thiên Thương thở dài một tiếng, nhìn qua quyết ảnh, đã bắt đầu càng ngày càng mỏng manh, bất đắc dĩ lắc đầu. Một người cũng cắn răng, không cam lòng nhìn xương độc ở phía trước mặt đang từng bước tới gần. Thế nhưng không có ai biết bên ngoài khốn trận đội thứ ba nhân mã đã đuổi tới. Các bạn vừa nghe xong tập 66 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.